Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu Túy mộng khiên cuồng Chương 369, chương 66, độc thai khí Vờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz ăn trời đang nắng đẹp Đột nhiên từ nắng chuyển thành nhiều mây Lại từ nhiều mây chuyển sang mây đen Sau đó sấm chớp nổi lên Bắt đầu không ngừng lóe ra một hồi sấm chớp dự đoán mưa bão sắp xảy ra Chẳng lẽ khó khăn cứ liên tiếp xảy ra Cố duy nhất không biết hiện tại bản thân rốt cuộc nên làm sao Nên đi nơi nào Bởi vì thế giới rộng lớn trừ hoàng cung ra Nàng cũng không có một chỗ dung thân Nghĩ tới đây cố duy nhất không khỏi cảm thấy vi thương Nhưng mà lúc này Nàng không muốn lại trở về hoàng cung Trên người cũng không có mang tiền Hiện tại Suốt cuộc nàng nên đi đâu Trời ạ Nàng nên làm cái gì bây giờ Làm sao bây giờ Nghĩ tới đây Trong lòng cố duy nhất thê lương Chạy trốn cũng thật sự rất mệt mỏi Nàng từ từ ngồi xổm xuống Hai tay ôm đầu gối Mặt cho nước mắt tuôn rơi chảy xuống Trước mắt sự vật trở nên mơ hồ Cố duy nhất không biết suốt cuộc mình ngồi trên mặt đất khóc bao lâu Đột nhiên, nghe đến phía sau một hồi tiếng bước chân loạn soạn Ngay sau đó, một sáng vẻ lưu manh cùng với âm thanh từ phía sau nàng chợt vang lên Nhạc hay cho một mỹ nhân rơi lệ Tiểu mỹ nhân, ngươi làm sao lại khóc thương tâm như thế? Nào đến đây, để ca ca ôn một cái, hôn một cái, ngươi sẽ không thương tâm nữa. Cùng với lời nói người đến không biết xấu hổ, lập tức bốn phía một trận cười rộ vang lên. Nghe vậy, cố duy nhất đang bi thương, lập tức trong lòng sợ đến giật mình. Sau đó đứng lên từ mặt đất, rồi nhìn tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy giờ phút này, nơi nàng đang đặt mình chính là ở trên đường cách ít người qua lại. Nơi này là tửu lâu cách phố lớn kinh thành phồn Vinh kia có một đoạn đường. Trước kia chỗ này vô cùng phồn vinh phát đạp. Chính là từng chút một. Liện trở nên vết chân rất thư thớt. Dù là ban ngày, cũng rất ít người sẽ đến nơi đây. Mới rồi, Nàng chạy nhanh không có chủ đích không biết lại tới đây Lúc này Nhìn thấy những kẻ cao to trước mắt liền biết là Lưu Manh Trong lòng cố duy nhất đầu tiên là giật nảy lên một cái Nhưng mà Cố duy nhất cũng không sợ hãi Dù sao Võ công của nàng Đối phó với mấy tên Lưu Manh này là có thừa Hơn nữa Hiện tại nàng rất đau lòng Vừa lúc gặp mấy tên vô lại này để cho nàng chút sần cũng tốt Nghĩ tới đây Cố duy nhất một tay lau nước mắt trên mặt Cầm vừa nhất Ánh mắt nhìn về phía mấy kẻ lưu manh không chút nào che giấu vẻ chán phép Ta khinh, cử, vị đại thúc này Rốt cuộc có biết xấu hổ hay không Đạt hơn 40 tuổi Lại còn tự xưng ca ca Buồn nôn chết người Cố duy nhất mở miệng, những lời nói ra lại rất độc Nghe vậy, nghe vậy mấy kẻ lưu manh to con phía sau có chút hả vê bắt đầu cười ha <cười> ha. Lão hổ, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Rõ ràng chỉ hơn 30 Lão lại bị người ta nói hơn 40 tuổi. Gương mặt ngươi thật sự rất xa. Cúc mẻ ngươi đi. Nghe được người phía sau cười nhạo. Lập tức chọc sẵn tên lưu manh phía trước Hiển nhiên Vóc người to lớn Là kẻ không sợ chết ta Nghe thấy lời cố duy nhất nói Thấy bốn phía đều cười nhạo mình Tên lưu manh ghi lập tức xấu hổ thành giận Ánh mắt nhìn phía của cố duy nhất Lộ ra ánh mắt hung ác số nha đầu này Dám xéo cực ta Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị kết quả trọc giận ta thế nào Mới vừa rồi Còn muốn thương hương tiếc ngọc ngươi đây Bây giờ Hì hì Nói xong lời cuối cùng Chỉ thấy ánh mắt tên lưu manh kia nhìn phía cố duy nhất trở nên hèn mọn hạ lưu Nhìn thấy ánh mắt tên lưu manh rơi trên người mình Cố duy nhất cảm thấy giống như bản thân không có mặt quần áo Tưởng như trái cây chờ hắn ăn Thật sự chán ghét Càng như thế Cố duy nhất càng tức giận Dựa vào cái gì ở bên trong hoàng cung Nàng bị người khác khi dễ Sau khi ra khỏi hoàng cung Còn nữa bị người như thế khi dễ Chẳng lẽ Nàng trời sinh là bị người ta khi dễ Càng nghĩ Cố duy nhất càng cảm thấy Trong lòng xoẹt xoẹt dâng lên lửa giận Cho nên, lúc tên lưu manh kia vẻ mặt tươi cười đi về phía cố duy nhất Cố duy nhất xiết chặt nắm quyền Sử dụng toàn lực Không chút lưu tình vung tay về phía trước Một quyền này Chính là bao gồm tất cả phẫn nộ của cố duy nhất Chỉ nghe bịch một tiếng thật lớn Ngay sau đó Nghe tiếng tên lưu manh kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết Lập tức Lại thấy lưu manh kia sống như ngọn núi nhỏ thẳng tắp ngã trên mặt đất Cùng với bụi mặt nổi lên bốn phía Lưu manh kia Một tay bụng cái mũi của mình phun tung tói máu mũi Liên tục kêu thảm thiết a cái mũi lão tử, cái mũi lão tử gãy rồi Cùng với tiếng kêu thảm thiết của tên lưu manh như heo bị trọt tiết Khiến cho sắc mặt mấy kẻ lưu manh vốn cười vang chợt liền cả kinh Dù sao Mọi người cho là người trước mắt chỉ là cô gái ngu nhược tay trói gà không chặt y Ai sẽ nghĩ tới trông ngu nhược gió thổi muốn đổ Nhưng chỉ một quyền lại đấm gáy cách mũi kẻ trai tráng thân cao bảy thước Thấy vậy mọi người đầu tiên là giật nảy lên một cái Ánh mắt nhìn phía của cô duy nhất càng là không dám tin Các người nhanh lên, giúp lão tử báo thủ. Nhất định phải bắt được số nha đầu này. Tên lưu manh bị đấm gáy cái mũi. Sau khi được người đỡ lên, mặt mày lập tức căm phấn quát. Nghe vậy, những người khác lập tức vội vàng nắm quyền, nhào tới bên cố duy nhất. Thấy vậy, khóe miệng cố duy nhất không khỏi cong lên một cái, mặt mày khinh thường. Haha, <cười> chỉ bằng các ngươi Vừa lúc. Hiện tại ta đang tràn ngập lửa sần tìm các ngươi chút sần thật tốt. Cố duy nhất vừa nói dứt lời, liền lập tức nắm huyền cùng vài tên lưu manh giao chiến. Lấy võ công cố duy nhất. Nếu như bình thường, đối phó giá mấy tên lưu manh chỉ có sức mạnh mà không có sức chiến đấu. Quả thực là dư thừa. Tuy nhiên, trong lúc Cố Duy Nhất đang đỉnh phát tiết, đột nhiên bụng chuyển đến từng đợt co rút đau đớn. Cảm giác được bụng khác thường, khiến chân mày Cố Duy Nhất không khỏi cao lại một cái. Lập tức theo bản năng đưa tay bưng kín bụng của mình. Như thế nào? Bụng của nàng bắt đầu đau đớn. Chẳng lẽ là đứa bé có chuyện gì? Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất không khỏi bắt đầu lòng dạ dối bời. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia Trong nháy mắt toàn bộ lập tức trắng bịch Trên mặt cố duy nhất khác thường Các tên lưu manh cũng đã nhìn ra Lên Nhanh Trong đó có một tên vạm vỡ sống to Những tên còn lại lập tức vội vàng vọt tới chỗ cố duy nhất Thấy vậy cố duy nhất không khỏi trái phải né tránh Nhưng mà càng như thế bụng nàng càng đau đớn Trong lòng bắt đầu cảm thấy bối rối Của cưng con ngàn vạn lần không thể xảy ra việc gì Trong lúc lòng Cố Duy Nhất sốt ruột lo lắng Chỉ thấy một tên lưu manh đánh tới phía bên nàng Mà đúng vào lúc này Cố Duy Nhất đang né phải tránh trái Bị ép đến góc tường Không thể lùi được Thấy vậy Đôi mắt Cố Duy Nhất không khỏi trở lên một cái Trong nháy mắt trái tim dâng tới cổ họng Tuy nhiên vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tên Lưu manh đang lúc bổ nhào về trước mặt nàng thì đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lập tức cả người liền mạnh mẽ ngã trên mặt đất. A, chân lão tử. Cùng với âm thanh của tên Lưu manh như lợn bị chọc tiết, mọi người lại lần nữa giật nảy lên một cái. Cố duy nhất cũng không ngoại lệ. Ánh mắt theo bắp đuổi tên lưu manh rời xuống Chỉ thấy trên chân tên lưu manh kia Đang bị cắm bởi một thanh truy thủ sắc bén Chỉ thấy truy thủ kia trực tiếp sỏ xuyên qua bắp chân kia tên lưu manh Máu đỏ tươi nhanh chóng phun ra Trong nháy mắt nhuộm đầy mặt đất Nhìn thấy máu đỏ tươi Hơn nữa mùi máu tươi càng sông vào mũi Đột nhiên cố duy nhất cảm thấy trong dạ dày một trận quăng quại Cuối cùng không nhìn được Thong người Liền phun ra ngay tại chỗ Quẹ Trong lúc cố duy nhất nôn một cách vất vả Đột nhiên Trước mắt tối sầm lại Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng Duy nhất Người không sao chớ Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói đều không che giấu nổi vẻ lo lắng Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt như tờ giấy của cố duy nhất không khỏi ngước lên kia Trong mắt đều là vẻ không dám tin Mạc đại ca tại sao ngươi lại ở chỗ này? Là hắn Mạc tiêu diêu tại sao hắn lại ở chỗ này đây? Trong lòng Cố Duy nhất thắc mắc không ngừng, ngước đôi mắt xinh đẹp lên, lặng lặng nhìn mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy nam nhân một thân hồng y tao nhã xinh đẹp vô hạn. Trên gương mặt xinh đẹp kia đều lộ rõ vẻ lo lắng. Nhìn thấy nam nhân lo lắng cho chính mình, Cố Duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng chua xót rất ức vô cùng. "Mạc đại ca." Cố Duy nhất mở miệng, lập tức Rốt cuộc không nhìn được hoa một tiếng, lớn tiếng khóc sống lên cố Duy Nhất khóc thê thảm, khóc giống như một đứa trẻ chịu nhiều ướt ướt, tội nghiệp, khổ sở Nhìn thấy dáng vẻ cố Duy Nhất khóc thê thảm như thế Mạ tiêu diêu tuy không biết là xảy ra chuyện gì Chỉ có thể gắt gao giữ cố Duy Nhất vào trong lòng Sau đó đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng cố Duy Nhất Môi đỏ mọng hé mở Giọng điệu vô cùng dịu dàng Ngoan có mạng đại ca ở đây Đừng khóc tất cả có mạng đại ca ở đây Nam nhân mở miệng trên mặt không che giấu sự lo lắng dịu dàng Nhìn phía ánh mắt của nữ nhân càng là quý mến thương yêu thật sâu Vì sao sau này mỗi lần hắn gặp nàng Nàng luôn khiến cho chính mình chật vật như thế Nhìn thấy thiếu nữ tội nghiệp đau khổ khóc Trong lòng Mạc Tiêu Diêu thở dài Nhìn Mạc Tiêu Diêu đau lòng thương tiếc Vài tên lưu manh bốn phía thấy vậy Đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen Không dám hành động thiếu suy nghĩ Dù sao, nam nhân áng đỏ này Nhìn qua có lẽ cũng không dễ chọc gì Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt mọi người bốn phía khác thường Mạc Tiêu Diêu vốn đang lúc tinh tế an ủi cố duy nhất Hắc mơ không khỏi nhẹ nhàng nhấc lên. Vốn ánh mắt tràn đầy dịu sàng quét mắt những tên lưu manh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cốt. Trước khi để ta nổi giận cút xa xa cho ta. Mạc tiêu diêu mở miệng trong giọng nói không chút nào che giấu sát ý. Nghe vậy, mấy tên lưu manh kia bị hù giọa mồ hôi lạnh ra đầm điểm như tắm. Ai còn dám ở lại chỗ này. Nhanh chóng mang theo đồng bọn bị thương Vội vã rời khỏi hiện trường Sau khi thấy những lưu manh này chạy trối chết Ánh mắt mạc tiêu diêu mới từ từ thu hồi Rơi tại tiểu nữ nhân khóc ngã vào trên ngực mình Nhìn sáng vẻ thiếu nữ khóc đến mặt mũi thê lương Nước mắt trắng ngần long lanh Giống như trối trâu chân bị đứt Làm sao cũng không dừng lại nổi rồi Thấy vậy Mạc Tiêu Diêu chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi Lập tức Cầm lấy một chiếc khăn tay chầm chậm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của nữ nhân trong lòng Duy nhất vì sao mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ngươi luôn bị thương tổn càng lúc càng lớn Nếu như ngươi gặp phải chuyện gì, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi Hiện tại có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nghe được lời mạc tiêu diêu Cố duy nhất không khỏi ngừng sụt xịt Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhức Nhìn ánh mắt mạng tiêu diêu Không chút nào che giấu thê lương của đất ức Mạng đại ca ta Cố duy nhất mở miệng Nhưng trong lúc đó lại không biết nên giải thích như thế nào mới tốt Giờ phút này Trong lòng nàng vô cùng rối loạn Chỉ cần vừa nghĩ tới độ cơ ngạo phong Lòng của nàng lại vô cùng đau đớn Trong cổ họng Dường như nhét phải bông Cái gì cũng đều không nói ra được Mạc tiêu diêu thấy vậy Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi Được rồi Hiện tại ngươi trước tiên nên bình tĩnh lại Ta cũng không hỏi tới Đợi ngươi chừng nào thì muốn nói Mới nói cho ta biết đi Ừ cảm ơn ngươi Mạc đại ca May là hôm nay có ca ở sơ Sơn Quy Quy À Y Y Bằng không Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Cố duy nhất mở miệng ánh mắt nhìn về phía mạc tiêu diêu Không chút nào che giấu cảm kích Nghe vậy mạc tiêu diêu không khỏi ha hả cười một tiếng Duy nhất đối với ta còn cần khách khí như vậy sao Mạc tiêu diêu vừa nói rước lời, lại thấy vẻ mặt cố duy nhất tái nhợt, chân mày không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái. Duy nhất, sắc mặt ngươi không tốt, có phải có chỗ nào không thoải mái không? A mạc đại ca, bụng ta đau quá. Mạc tiêu diêu nói chưa rước lời, cố duy nhất cảm giác được bụng bắt đầu truyền đến từng đợt co rút đau đớn. Cảm giác được bụng không khỏi Khiến cố duy nhất sợ đến sắc mặt tái nhợt Tràn đầy bối rối Dù sao Bây giờ nàng không chỉ một mình Nếu như đứa bé đã xảy ra chuyện gì Nàng phải làm thế nào mới tốt Trong lúc cố duy nhất mặt mày bối rối Mạc tiêu diêu nhìn thấy mặt mày cố duy nhất bối rối khó chịu Cũng bị giọt sợ mất mật Duy nhất Không có việc gì, ta hiện tại lập tức mang ngươi đi tìm Đại Phu. Sau khi Mạc Tiêu Diêu vừa nói dứt lời, liền bế Cố Duy Nhất đứng lên, sau đó chạy đến phố lớn bên kia. Dọc theo đường đi Cố Duy Nhất cảm thấy cảnh vật hai bên không ngừng chạy lùi về sau. Cũng không biết qua bao lâu, sau khi Cố Duy Nhất phục hồi tinh thần lại, cả người mình đã được đặt vào bên trong y quán. Đại phu nhanh đến nhìn duy nhất một chút bụng nàng không thoải mái Vị công tử này chớ hoàng sợ Trước tiên ngươi đem vị cô nương này đặt ở trên chiếc giường này đắt Để lão phu bắt mạc cho nàng Nghe thấy lời đại phu nói Mạc tiêu diêu không khỏi rè sạch đem thiếu nữ trong lòng Nhẹ nhàng đặt nàng trên chiếc giường nhỏ Đại phu thấy vậy lập tức đi tới ngồi xuống Sau đó cẩn thận mắt mặt cho cố duy nhất Mạc tiêu diêu một bên nhìn vẻ mặt đại phu ngưng trọng chân mày không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Đại phu duy nhất nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Đang yên lành vì sao lại đau bụng chứ Mạc tiêu diêu mở miệng trên mặt không chút nào che giấu lo lắng Nghe tới lời mạc tiêu diêu nói Chỉ thấy chân mày đại phu vốn khẽ trao lại Sau đó chậm rãi mở ra Lập tức Đôi môi hé ra Ha ha cười một tiếng Vị công tử này chớ lo lắng Phu nhân chỉ là không cẩn thận động thai khí Chỉ cần hốt vài thang thuốc dưỡng thai là ủng Nghỉ ngơi thật tốt vài ngày Sẽ không sao Chỉ là Nhất định phải nhớ kỹ Ngàn vạn lần không nên để phu nhân đồng khí lần nữa Tiểu hài tử mới hơn một tháng Mấy tháng đầu thai khí không ổn định Nhớ lấy Nghe được đại phu lời nói Vốn mặt mày cố duy nhất lo lắng Vốn trái tim đang thích lại thật chặt Rốt cuộc rơi xuống May mắn đứa nhỏ không có việc gì bằng không Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Cố duy nhất thở phào nhẹ nhóm Mạ tiêu diêu đứng ở một bên nghe được lời đại phu bản thân giống như sét đánh giữa ban ngày. Kinh ngạc ngay tại chỗ. Đôi mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. "Đại phu, người mới vừa rồi nói cái gì? Người nói mang thai?" "Chậc, vị công tử này, ngươi chẳng lẽ không biết phu nhân đã mang thai hơn 1 tháng sao? Ai nha, ta nói ngươi là phu quân, lại không thật sự quan tâm phu nhân của mình." Nghe được lời mạc tiêu diêu nói Mày đại phu chân kia không khỏi cau lại một cái Ánh mắt nhìn phía mạc tiêu diêu đều là vẻ trách cứ Cố suy nhất nghe vậy Lập tức vội vàng mở miệng nói Đại phu, hắn không phải phu quân ta a như vậy Lão phu đi xuống trước bốc thuốc Nghe được lời cố suy nhất nói Đại phu kia đầu tiên là sưởng sốt Trong lòng biết mình sinh ra hiểu lầm liền lập tức lui xuống Trong khoảnh khắc Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Ánh mắt Mạc Tiêu Diêu Lặng lặng rơi tại trên người cố duy nhất Trong mắt đều là ngạc nhiên Duy nhất, người mang thai Ừ, đúng, Mạc Đại ca Ta mang thai Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói Thấy dáng vẻ hắn tràn đầy ngạc nhiên Cố duy nhất chỉ nhẹ nhàng gật đầu Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia không khỏi nuộm một mảnh buồn bã. Nàng hiện đang mang thai, vốn là việc vui lớn, nhưng bây giờ, có lẽ là cảm giác được sự cô đơn của cô duy nhất. Sau khi Mạc Tiêu Diêu phục hồi tinh thần lại, không khỏi cau mày hỏi: "Duy nhất, đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé này rốt cuộc là của ai?" Mạc Tiêu Diêu mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc Bởi vì, hắn thật sự quá ngạc nhiên Bọn họ mới không có gặp mặt hơn một tháng thôi Làm sao thiếu nữ này liền mang thai đây Thật sự khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận Trong lúc Mạc Tiêu Diêu suy nghĩ như vậy Cố duy nhất tại nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói Chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi thắt lại một cái Mắt nhung nhanh chóng dâng lên một tầm mở mịt Mặc dù Cố duy nhất không thể mở miệng nói chuyện Nhưng khói mắt nàng đã ngập nước mắt Trên mặt mang vẻ đau thương Không khỏi khiến trong lòng mạc tiêu diêu cứng lại Duy nhất Được rồi Ngươi không muốn nói thì không cần nói Những chuyện không vui thì không cần suy nghĩ Mới vừa rồi đại phu cũng nói ngươi động thai khí hiện nay thai khí không ổn ngươi ngàn vạn lần không nên lại động thai